Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ta đã chinh phục được trái tim cô. Rất nhanh sau đó hai người qua lại với nhau. Trong một lần sinh nhật của Lưu Đắc Trí, hai người đã say rượu làm loạn. Sáng ngày hôm sau Lưu Đắc Trí đã cầu hôn cô. Rồi sau đó ít lâu, bọn họ đã ít hôn dưới sự chiếc phúc của cha mẹ họ Lưu. Sau khi tốt nghiệp, với sự tài trợ của Lưu gia, bọn họ đã sang Mỹ du học. Cô tiếp tục học kinh tế, còn anh ta học nghệ thuật yêu khắc. Sau khi lấy bằng thạc sĩ trở về Đài Bắc Thì Lưu Đắc Trí bắt đầu cuộc đời nghệ sĩ của anh ta Còn cô thì thay Lưu Đắc Trí kế từ sự nghiệp của Lưu gia Trong quãng thời gian này Trương Hiền Dương luôn góp mặt trong cuộc sống của hai người Khi ở Mỹ, ba người cùng thuê một căn nhà trọ Mỗi người một phòng Khi về Đài Bắc, vẫn sống chung dưới hình thức đó Vương Dĩ Cẩm cảm thấy Trương Hiền Dương giúp đỡ cô rất nhiều Dù là trong cuộc sống thường ngày hay là trong công việc Tính đến nay hai người đã đính hôn 6 năm Cha mẹ lưu ra đã quyết định hôn lễ của bọn họ 9 ngày nữa sẽ cử hành Mà công việc của cô Đến đêm trước hôn lễ mới kết thúc Nên cô vừa phải Lo sử lấy chuyện của công ty Vừa phải lo chuẩn bị hôn lễ Tuy công việc bề bổn khiến cô mệt chết Nhưng nghĩ đến mình sắp có một gia đình Thì phương Dĩ cầm lại tràn trề năng lượng Thế nhưng không ngờ sự thật Lại tàn nhẫn đến mức như vậy Trở lần say rượu làm loạn kia Cô và Lưu Đắc Trí sống chung 5 năm đều ngủ riêng. Lưu Đắc Trí nói anh ta tôn trọng cô nên muốn giữ gìn đến đêm tân hôn. Mà cô mỗi ngày đều bận biểu đến sách vở nên cũng không nghi ngờ gì cả. Dù sao Lưu Đắc Trí trong ấn tượng của cô vẫn luôn dịu dàng lịch thiệp đến như vậy. Cô phải làm sao bây giờ? Lưu Đắc Trí và Trương Hiển Dương đi rồi. Cô vẫn ngồi lì trong nhà mới đến nửa đêm. Ngồi nhà mà tự tay cô bài trí. Cố gắng tạo ra một không khí ấm áp. Giờ đây đã khiến cô rét vuốt không ngừng. Cô vào phòng tắm nôn một lần nữa rồi rời khỏi đó. Đi taxi nửa phòng Đài Bắc đến nhà ga. Vương Dĩ cầm mua vé máy bay đi Đài Nam. Kính sát trọng không biết đã rơi từ bao giờ. Nước mắt cổ cô là một mắng mơ hồ. Tựa như tâm tình của cô đối với cuộc đời sau này vậy. Vương Dĩ Cẩm không muốn khóc. Thì những nước mắt lại không ngừng rơi. Cô từng nghĩ. Đã tìm một người đàn ông sống ở bên cô cả đời, thế nhưng người đàn ông mà cô tỉ mỉ lựa chọn lại lăn lộn trên rừng cùng với một người đàn ông khác. Một cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Vương dĩ cầm cầm lấy túi sách chạy vào nhà vệ sinh. Một đêm này cô không ngừng nôn. Tại sao liệu đắc trí có thể làm chuyện đó với ngôi nhà mới của bọn họ chứ? Vương dĩ cầm không ngừng khóc, không ngừng nôn ở trong phòng vệ sinh trên tàu, mãi đến khi có người không kiên nhẫn màu gõ cửa. Cô dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt để tỉnh táo lại một chút, tranh vanh đi ra khỏi phòng vệ sinh. Chưa đi được hai bước đã đụng phải một người đàn ông cao lớn. Cô muốn xin lỗi nhưng cô họng không thể nào thốt nên lời. Cô không thấy được vẻ mặt của người đàn ông, chỉ nghe thấy tiếng cầm gừ tức giận của anh ta vang lên bên tai. Cô ngờ ngắt bị người đàn ông đẩy một cái rồi ngã xuống đất. Sững sờ, ngây ngốc, dường như cô đã mất hết tri giác. Cô không nghe rõ âm thanh, không thấy rõ sự vật, ngay cả cử động cũng là chậm chạp. Vương dĩ cầm nắm chặt tay. Cô không thể như thế này. Cô không thể để viện trưởng thanh nhìn thấy cô như thế này. Viện trưởng nói cô là đứa trẻ ngoan nhất, nghe lời nhất, thông minh nhất ở đường quả ốc. Cô không thể nào để cho viện trưởng phải lo lắng được. Cầm lấy đồ uống và đồ ăn vặt phục vụ tàu đưa cho mình. Vương dĩ cầm mở một chai nước, uống một hơi hết nửa chai. Trí giác dần dần được hồi phục. Phục vụ tàu nhịp nhịp bàn chân tỏ vẻ không kiên nhẫn mà nhắc nhở cô. Cô ơi, trả tiền đi ạ. À, thật là ngại quá. Vừa Dĩ cầm lục lọi ở trong túi, nhưng thế nào cũng không thấy ví tiền của mình. Cô bối rối rồi hết những thứ ở trong túi, mắt cô không nhìn rõ nên không thể cúi sát để nhìn, nhưng dù nhìn như thế nào cũng không thấy ví tiền, chỉ toàn là những vật dụng cá nhân của cô mà thôi. Giọng điệu của phục vụ tàu càng ngày càng mất kiên nhẫn, tàu dáng ít khách, làm ăn không tốt nên tâm trạng cũng hỏng theo, lại gặp cảnh khách uống nước xong công chịu trả tiền. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn đã nổi giận từ lâu rồi. Thật là xin lỗi, tôi bị mất ví tiền rồi. Tuy mắt không nhìn rõ lắm, nhưng Vương Dĩ Cần vẫn cảm nhận được sự mất kiên nhẫn và kinh bỉ mà phục vụ dành cho mình. Cô luôn miệng giải thích với chị ta. Ví tiền bị mất ư? Phục vụ, vụ tao tức giận thở phì phò bằng mũi. Đoán chắc Vương Dĩ Cầm muốn quỷ tiền, đúng là thoái đời bây giờ chẳng có ai tử tế. Ngay cả mất đồng tiền nước mà cũng không muốn trả. Thật là xin lỗi, vì tiền của tôi mất thật mà, ngày mai tôi đến trả cho anh có được không? Vừa xấu hổ vừa quẫn bách khiến Vương Dĩ Cầm phát khóc. Cô gái tiền đây. Một người đàn ông nghe chuyện hot nhất tại audio.net